Kim Nương Tử đưa Thẩm Đi đến ngồi bên giường đá cười nói. Đây là nơi thường ngày Nô Gia luyện công tỉnh tọa. Thẩm Đi khó hiểu nhìn xuống động huyệt đen ngòm kia. Chỗ đó thông đi đâu vậy? Chỗ đó hả? Kim Nương Tử tuy vẫn cười nhưng giọng nàng ta mang ý cảnh cáo. Chỗ đó không phải là nơi vật sống nên vào. Cô Nương cũng biết Nô Gia là yêu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 Không sao, không sao, đây cũng là chuyện nên giao phó với cô nương. Nào, cô nương cởi áo đi. Thẩm Ly đặt tay lên thắt lưng, đột nhiên tự nhiên nghĩ ra điều gì, thân hình ngượng ngùng. Phải, phải cởi hết sao? Kim nương tự cười cực kỳ vui vẻ. Cởi hết cũng được, cởi hết cũng được, đồ ra không ngại đâu.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 Cho dù nàng 5 lần 7 lượt nói rằng mình phải bình tĩnh Nhưng cũng khó tránh chút thẹn thùng. Dám hỏi Kim Đương Tử trị liệu cho ta thế nào? Nói ra cũng đơn giản Chẳng qua là để linh lực của Nô Gia truyền vào thân thể của cô nương Giúp cô đã thông huyết mạch, quân bình hay sức mạnh trong người cô Nàng ta vừa nói xong chính sự thì lại lên tiếng ai da, lưng cô nương nhiều vết thương quá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 Một tiếng gió bay đến Vô số mũi tên băng nhỏ bắn vào Kim nương tử phải đuôi trắng hết đám tên băng Cười khanh khách bên tay thẩm ly Cô nương Cô xem thần quân nóng lòng vì cô kia Thẩm ly nhẫn nhịn nói Trị thương Chẳng qua nô gia chỉ nói đùa thôi Phu phủ các người thật là vô vị hạng nhất hả? Kim nương tử khẽ ngẩn đồ Trị thương thì trị thương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 Thẩm đi siết chặt quyền, sau đó thả lỏng bàn tay. Không có, chỉ là trong cơ thể hình như có cái gì kỳ quái. Sao vậy? Ta cũng không diễn tả được, nhưng cảm thấy đã sẵn khoái hơn một chút. Vậy được rồi. Thân hình kim nương tử lóe sáng, nàng tay lại hóa thành hình người trước mặt thẩm đi. Vậy cô nương mặc y phục vào đi, ta đưa cô nương ra ngoài. Nương tử, ta muốn hỏi một chuyện.